Chuyện số 11 Hạt Ngọc Tâm Hồn Mang tên Khiêm Tốn Khiêm Tốn là một trong đức tính Hết sức quý của mỗi người Trong cuộc đời mình Tôi may mắn được chứng kiến những câu chuyện thú vị Về đức khiêm tốn của nhân vật Thầy âm nhạc Tôi xin kể cho các bạn nghe Một trong những người Thầy lớn trong âm nhạc truyền thống Ấn Độ là nhạc sư Ravi Shankar. Từ thuở nhỏ ông đã có khiếu múa rất hay. Gia đình cho ông đi học múa. Sau đó ông biểu diễn nhiều lần trước công chúng những điệu múa cổ điển của Ấn Độ. Nhưng Ravi Shankar cũng thích nhạc và tỏ ra có năng khiếu thì Ravi được nhạc sư nổi tiếng là Alauddin Khan, nhận làm môn sinh chăm chỉ say mê học nhạc Ravi Shankar trở thành một người đờn sitar yêu bậc nhất. Năm 1958, trong khuôn khổ hội nghị âm nhạc quốc tế do UNESCO tổ chức ở Pháp, ngoài chương trình hội thảo rất phong phú, có một buổi hòa nhạc rất lớn tại phòng 1 Đó là thính đường lớn nhất của UNESCO. Ban tổ chức mời nhiều nhạc sĩ nổi tiếng đương thời để biểu diễn âm nhạc truyền thống của nước mình bên âm nhạc phương Tây. Hai nhạc sĩ được nêu lên làm điển hình của sự gặp gỡ Đông Tây là nhạc sĩ Yehudi Menuhin chuyên đường violon và nhạc sĩ Ravi Shankar chuyên đường sitar. Cùng trong chương trình đó có tiếng đoàn Koto, loại đoàn tranh của Nhật Bổng, của nhạc sĩ Duyze Shinichi, tiếng đoàn Sitar, đoàn khải ba tư bốn giây, của nhạc sĩ Ebadi, tiếng đoàn Santur, loại dương cầm của ba tư dùng que để gõ, đoàn có bảy mươi hai giây, của nhạc sĩ Hussan Malek, Và tiếng đường cò đường tranh của tôi Từ đó tên tuổi Ravi Shankar Giang dội không chỉ ở nước Pháp Mà khắp cả thế giới Tại Pháp có hội những người bạn của phương Đông Association des Amis de L'Orient Thường tổ chức những buổi hòa nhạc Ấn Độ Tôi được mời làm người dẫn chương trình nhạc châu Á Của hội Nên có dịp gặp nhạc sĩ Trước buổi hòa nhạc để hiểu thêm về quan điểm raga, điệu thức trong nhạc cổ điển Ấn Độ hay là quan điểm tala, tiết tấu và xúc xứ đặc điểm của cây đàn sitar để hữu sự của nhạc sĩ để làm bài giới thiệu đầy đủ cho buổi hòa nhạc. Nhờ những dịp như vậy mà tôi có dịp gặp nhạc sĩ Ravi Shankar và chúng tôi đã kết bạn với nhau. Nhạc sĩ Ravi Shankar căn nghiên thông hiểu nhạc Ấn Độ mà cũng muốn tìm hiểu nhạc phương Đông, đặc biệt là nhạc Việt Nam. Năm 1936, một hôm ông mời tôi sang Bombay, Ấn Độ. Ở tại căn nhà mới cất của ông cạnh bờ Ấn Độ Dương. Từ cửa sổ phòng ngủ lầu 1 nhìn ra thấy biển và đêm đêm tiếng sóng rì rào đưa ta vào giấc ngủ êm đềm. Lần đó Ravi Shankar đề nghị có cuộc họp báo tại nhà ông Để ông giới thiệu tôi như là một nhạc sĩ Việt Nam đồng điệu với ông Ông hỏi tôi Khi tôi sang Âu Mỹ Người ta mời tôi đợn Trong một tiếng đồng hồ phải trả tiền thù lao cả ngàn đô la hay là euro Chiều nay Tôi đã mời báo chí để đợn cho họ nghe Chẳng những không được tiền mà phải tổ chức một tiệc rượu nhỏ Đi đại báo chí, truyền hình và quan khách Nhưng tôi rất vui vì hôm nay không chỉ đờn cho quan khách nghe Mà cốt nhất là đờn cho anh nghe Và nghe anh đờn Anh có muốn nghe loại raga nào đặc biệt không? Tôi trả lời Tại nhạc hội Shiraz năm rồi Anh giới thiệu raga Bihaga Là điểu thức Bihaga rất hay. Nhưng thì đó là công chúng là trong một nhạc hội, anh phải mở đầu bằng một đoạn rất rộn ràng rồi mới trở lại đoạn mở đầu alap. Hôm nay tôi thèm nghe ấn đần dàn nấu hứng nguyên viện ragabhaga. Ông guru Jai tôi biết đã lại. Đồng ý. Tôi hỏi thêm, anh có chọn phép tôi ghi âm tại buổi biểu diễn của anh hôm nay không? Ông ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. Tôi định hôm nay sẽ đàn ngẫu hứng nhiều cách rất đặc biệt để tặng anh. Mà khi ngẫu hứng rồi thì đôi lúc một nhạc sĩ lân nghề cũng có thể rất nhiệt. Nếu mà anh muốn ghi âm thì tôi sẽ biểu diễn những câu đàn mà tôi chắc chắn là tròn trịa thì lại không có những câu ngẫu hứng như tôi định đàn chiều nay nhưng tôi muốn chịu lòng khách cho nên hỏi anh muốn nghe tôi đờn hay muốn giữ một ghi âm tư liệu. Tôi trả lời, tôi muốn nghe anh đờn, thì ông ông nói ngay, vậy thì anh đừng ghi âm. Tôi vô cùng cảm động, vì mặc dâu là một danh cầm, và anh đã biểu diễn Bi-ha-ga hàng trăm lần trong đời, mà còn đủ khiêm tốn để nhận rõ rằng khi mình ngậu hứng, bay bổng linh còn có thể bị rất nhiếp. Nhận thấy sự rất nhiếp có lẽ là những nhạc sĩ chuyên nghiệp, còn chúng tôi và báo chí chỉ là người ngoài đạo. Vậy mà nhạc sĩ đã chân thật với mình và với người, không muốn giấu giếm những đoạn không thành công của mình bằng cách đừng lấp lên. Một lần khác Khi ông giới thiệu nhạc Ấn Độ trong năm đêm liền tại Lincoln Center ở Mỹ. Chương trình gồm có những đêm cho các nhạc sĩ danh tiếng Ấn Độ độc tấu trên đoàn chuyên môn của mình. Mỗi đêm khán giả đều bị lôi cuốn trong tiếng nhạc thần tình và thưởng thức những đoạn ngẫu hứng tuyệt vời ít khi có được. Đêm nào tôi cũng đến chia sẻ với ông niềm vui của tôi. Viển không ngớt lời khen tặng các nhạc sư. Đêm cuối cùng, ông giới thiệu một buổi hòa nhạc gồm có tất cả những dân cầm đó. Nhưng họ không còn đờn tùy hứng mà phải đờn theo một cách giới thiệu raga của ông Sáp lạc trên một tiết tấu vô cùng phức tạp. Ít ai đờn được là nhịp 7 rưỡi. Phải đờn hết hai câu mới được 15 nhịp tức là 10 cổng với 5. Nhạc sĩ Ravi Shankar đứng ra chỉ huy, dàn nhạc biểu diễn đúng theo bài bản, nghe rất lạ tai, tiếng trống bri đăng âm, một loại trống đặc biệt miền Nam Ấn Độ, pha trộm với tabla, là loại trống đặc biệt của miền Bắc Ấn Độ, thính giả im lặng, thưởng thức, và dứt bài đứng dậy vỗ tay quan nghìn. Đêm nay trong tuyệt rượu, Tôi chỉ đến cùng đi với ông và nói mừng anh đã được hoan nghinh như thường lệ. Ông không nói gì, nhưng sau 10 phút gặp gỡ những người hâm mộ, ông đến tìm tôi, kéo tôi vào góc và hỏi nhỏ. Hôm nay anh nghe bản nhạc đó như thế nào? Anh có thích không? Tôi trả lời thật sự, anh là một bậc thầy lớn trong âm nhạc Ấn Độ. Anh biết cách quà âm phối khí của phương Tây, hơn tôi nhiều. Anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ, sắp đặt và dựng một tác phẩm như hôm nay. Tôi chỉ là một nhạc sĩ yêu nhạc nhưng ngoại đạo. Đâu dám phê bình một người thầy lớn như anh. Sự thích hay không thích của tôi đâu có quan trọng gì. Có thể tôi không thích vì tôi chưa đủ sức thưởng thức nhạc phẩm quá đặc biệt như vậy. Ông không nói gì, nhưng 10 phút sau Ông lại trở lại giật hoàng giai tôi, hỏi nhỏ: "Chúng ta có phải anh em ruột thịt không?" "Nếu phải, thì dầu cho anh không muốn phê bình thì anh vẫn có bổn phận nói với tôi cảm tưởng của anh khi nghe biểu diễn bản nhạc đó." Tôi bóp chặt tay ông và trả lời: "Anh đưa tôi biểu thêm mà không thể không nói cảm nghĩ của mình." Mặc dù tôi có cảm nghĩ nhạc phẩm được biểu diễn điệu nghệ, nhưng trong buổi hòa nhạc hôm nay không hề có tiếng đàn huyền diệu của danh cầm Ravi Shankar. Vì ông đang vận điều khiển đánh nhịp các nhạc sĩ hôm nay không biểu diễn bằng cách sáng tạo ngẫu hứng trên cây đàn của mình mà theo một tứ nhạc của mình mà họ bắt buộc tuân theo cách sắp đặt của một người sáng tác và điều khiển. Tôi có cảm giác trong mấy đêm hòa nhạc trước, họ là những thiên thần cùng đêm nay hoặc chỉ là những người nô lệ. Ravi Shankar씩 đã tại tôi, không nói gì cả. Nhưng từ đó đến sau, tôi không còn thấy bài nhạc đó được ông giới thiệu ở nơi khác. Và như vậy, tôi thấy rằng Mặc Giáo là một người thầy ở bậc cao nhất nước và cả trên thế giới mà còn giữ được tính phục thiện. Biết lắng nghe lời phê bình chân chính mà không phải là lời khen. Trong khi ông được tôn sùng như một vị thánh sống, ông không trọn vui và có lúc ông không đi biểu diễn mà vào một ngôi chùa để thiền định và chiêm nghiệm cuộc sống. Ông muốn tâm truyền nghề cho một môn sinh có thể tiếp nối con đường của ông. Nhưng trong các môn sinh, người có tiếng đàn phong phú tuyệt vời lại là con gái của ông, cô Nora Jones. Cô này bị sống bên Mỹ nên mặc dù tiếp nhận truyền thống nhạc Ấn Độ của cha nhưng vẫn say mê nhạc trẻ đương đại. Cô được xem là một nhạc sĩ trẻ đương đại hàng đầu cổ phong cách ở Âu Mỹ. Ông không buồn trách cô mà chỉ cố gắng đem hết những cái hay trong trường phái Ấn Độ đi trao lại cho con gái mình. Ngày nay, tuổi đã đến gần 10, ông vẫn tiếp tục truyền lại ngón đàn sitar tuyệt diệu của ông cho những nhạc sĩ trẻ muốn gìn giữ trung thực cái dòng quý. Của các bậc tiền bối Ấn Độ để lại Đặc biệt cho người con gái của ông với người vợ sau này Là cô Anushka Shankar Ngày nay ông không còn sáng tác những bàn nhạc Để nhạc khí Ấn Độ biểu diễn Cùng vàng nhạc giao hưởng phương Tây Như loại concerto Cho đàn sitar Với vàng nhạc giao hưởng Dầu ông rất thích nhạc phương Tây Các ông nghĩ rằng có thể phối hợp được hai loại nhạc trong một nhạc phẩm. Nhưng sau khi thể nghiệm nhiều lần, ông rút kinh nghiệm và nhận thấy rằng đó không phải là hướng đi đúng. Kể cả cách dạy nhạc truyền thống Ấn Độ bằng cách ký âm phương Tây, ông cũng không dùng nữa mà trở lại cách truyền khẩu truyền ngón như ông từng theo đuổi. Khi ban thân góp ý kiến về giá trị nghệ thuật của những bản nhạc ông sáng tác. Nhiều lần ông đã biết phục thiện và không bao giờ cho rằng mình là người hiểu biết nhất về nhạc Ấn Độ và nhạc phương Tây. Tôi cũng nhìn thấy đức khiêm tốn ở ông Mohinuddin Dagar, một nhạc sư Ấn Độ chuyên hát theo phong cách cổ điển trong trường phái Ấn Độ gọi là Thrupad. Một hôm có sinh viên hỏi ông: "Ông có tính xem ông thuộc bao nhiêu bài hát cổ truyền hay không?" Ông lắc đầu cười và nói: "Tôi không bao giờ muốn đếm số bài hát tôi đã thuộc. Bởi có khi phải tối kí, vì số bài mình hát mình biết là hột cát giữa bãi sa mạc của truyền thống. Có lúc mình lại tự mãn cho rằng số bài hát đó là quá cao so với một đời người." hai phản ứng đó đều tiêu cực nên tôi không cần điểm số bài đã biết mà mỗi ngày tôi chỉ tìm học thêm một bài mới. Tu trò đó là sự sáng suốt vì lòng khiêm tốn của những bậc thầy. Các bạn ơi, ở đời tôi luôn luôn nghĩ rằng những điều tôi đã biết không nghĩa lý gì đối với những điều tôi chưa biết. Những chuyện tôi đã nghe không nghĩa lý gì, tôi những chuyện tôi chưa được nghe. Nhưng việc tôi đã thấy chẳng nghĩa lý gì như những việc tôi chưa thấy. Và tôi tiếp tục học hỏi đến hơi thở cuối cùng.